mặc dù đã thuần hóa được không ít thần giai ma thù nhưng về lâu về dài mà nói nguồn lực chủ yếu cho thần giai ma thú của ma thú quân đoàn còn phải dựa vào sự tiến giai của siêu giai ma thù giúp cho siêu giai ma thú tiến giai mới chính là sự bảo đảm cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ma thú quân đoàn không ngừng bổ sung vào nguồn máu mới cứ như vậy mặc tinh tinh tùy tất không thể thiếu cái khác không nói Ít nhất có thể dùng để trọng điểm bồi dưỡng ma thú có thiên phú thần thông đặc sắc và đặc thù. Đại nhân, đây là cực phẩm tinh tủy tinh khiết nhất từ tử vong vị diện xuất ra. Một giọt chỉ có 10 vạn mặc tinh, một bình có 100 giọt, nếu mua nguyên cả bình, có thể giảm giá cho ngài còn 950 vạn mặc tinh. Thấy dương lăng tựa hồ đối với mấy bình tinh tủy có hứng thù, một gã trung niên mập mạp nhanh chóng chào đón, vẻ mặt tươi cười. Mặc tinh tinh tủy mặc dù cực kỳ chân quý Nhưng giá lại quá đắt Lưu lãng giả bình thường thắt lưng buộc bụng hơn 10 năm Sợ cũng không mua nổi một giọt Nhìn dương lăng mặc dù không giống những kẻ phú quý bức người khác Nhưng khí chất cả người lại bất đồng Có một cổ uy nghiêm mà chỉ thượng vị giả mới có Phía sau lại có rất nhiều thị vệ Trung nhiên nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy Tốt, rất tốt Cả năm bình này ta mua hết. Dương Lăng đang muốn nhanh chóng kiến thức được bán vị diện nên cũng không muốn mất thời gian cũng như tâm tư cùng trung niên nhân mặc cả. Phất tay thu hồi lại năm bình tinh tủy. Không cần hán phân phó. Thi Vu Vương ở phía sau liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn mặc tinh. Làm cho trái tim của trung niên nhân kích động đập nhanh lên vài lần. Nghe nói, ở lầu ba hôm nay có một vị diện thương nhân. Không biết rốt cuộc đang ở nơi nào. Thấy trung niên nhân đang hưng phấn hai mắt sáng lên. Dương Lăng nhàn nhạt cười cười. Lưu lãng tòa thành hóa hổ tàng long. Nhất là loại lưu lãng tòa thành to lớn như đà phong tòa thành này. Người đến kẻ đi đông đúc. Mặc dù có thể dựa vào thần thức cường đại nhanh chóng tìm tòi cả giao dịch đại sảnh. Nhưng vì tránh khiến cho hiệu tâm nhân chú ý. Tránh cho kinh động đến tuyệt thế cường giả ẩn giấu khí tức. Dương Lăng không dám coi thường vọng động. Bảo trì nhất quán việc tỉnh táo không xúc động Vị diện thương nhân không phải ai cũng có tư cách gặp Đại nhân, ngài chờ một chút Trung niên nhân trầm ngâm một chút Lập tức xoay người chui vào trong điếm Không lâu sau mang ra một cái thủy tinh tạp Đại nhân, đây là thủy tinh tạp cơ hồ rất thông dụng ở các đại vị diện Có thể tại các tiền trang ở các đại vị diện cất giữ mặc tinh Chỉ có một ít người mới có Dựa vào cái thủy tinh tạp này Ngài có thể đi đến khu đông gặp gỡ vị diện thương nhân thần bí Chỉ mới một lúc mà thu được rất nhiều Trung niên nhân tâm tình sung sướng Một bên giải thích một bên giúp Dương Lăng làm tốt thủ tục của Thủy Tinh Tạp Thậm chí còn phái một gã tiểu hòa tử dẫn nhóm Dương Lăng đi đến chỗ vị diện thương nhân ở khu đông Những người nơi khu khách quý ở lầu 3 vốn đã không nhiều lắm Trọng binh canh gác Nghiêm khắc hạn chế người thường tiến vào khu đông khiến số người lại càng ít đi Dưới sự dẫn đường của một nữ thị giã mặc quần ngắn, nhóm Dương Lăng rẽ ngang rẽ dọc 7 lần thì đi tới một tòa đấu giá đại sảnh trang trí tráng lệ, tại một góc an tĩnh ngồi xuống. Các vị, hôm nay, vị Đức Lâm Tư Đại Nhân lại đi tới đà phong tòa thành của chúng ta, cũng mang theo một kiện bảo vật đặc thù. Đám người Dương Lăng ngồi xuống không lâu thì một gã trung niên nhân có bộ dáng đấu giá sư từ bên trong đi ra, nhìn rất thành thục ổn trọng. Sau khi đơn giản giới thiệu vài câu, liền ý bảo vài tên thị giả đẩy ra một cái xe nhỏ, bên trên che phủ bởi một miếng da thú đen nhánh không biết tên, đi theo phía sau cái xe là một gã hắc y nhân mặc áo choàng ngắn tay. Bỉ đức lâm tư đại nhân, xách xách, không ngờ bỉ đức lâm tư đại nhân lại tự mình chạy tới đà phong tòa thành. Nghe nói bỉ đức lâm tư đại nhân mấy trăm vạn năm trước đã tu luyện tới vị diện lưu lãng giả. Đó là đương nhiên, không có đủ thực lực thì làm sao có tư cách gọi là vị diện thương nhân Không có năng lực đi xuyên qua không gian loạn lưu Thì làm sao đi đến những vị diện xa xôi thám hiểm Mọi người nghị luận sôi nổi Thỉnh thoảng cung kính nhìn về phía hắc y nhân mặc áo choàng ngắn tay trên đài Đây là thực lực của vị diện lưu lãng giả Nhìn khuôn mặt loáng thoáng của hắc y nhân Cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể hắn Dương Lăng bình tâm tĩnh khí, tiến một bước thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể, vừa mới mặc niệm vài câu vô quyết, một đảo thần thức mịt mờ đã đảo qua trên thân mọi người. Muốn tổ kiến nên một cái thần hệ cũng như tu luyện lên chủ thần, số lượng tín đồ khổng lồ tự không thể thiếu, phải hấp thu rất nhiều tín ngưỡng lực. Cứ như vậy, nhất định cần đến một khối lãnh địa khổng lồ, thậm chí, cần một cái vị diện với đông đảo nhân khẩu. Đấu ra sứ miệng mồm lanh lợi, khơi gợi sự hứng thú của mọi người. Đợi cho tâm tình của mọi người chuẩn bị đầy đủ liền chậm rãi gỡ xuống lớp da thú màu đen trên cái xe nhỏ. Lộ ra một viên thủy tinh cầu trong suốt, trên miệng bắt đầu hùng hồn giải thích. Hóa ra, thủy tinh cầu không chỉ có ẩn chứa năng lượng mênh mông mà còn là mấu chốt để đi thông tới bán vị diện. Sau khi lấy máu nhận chủ có thể đưa vào thần lực kích hoạt. Hình thành một cái truyền tống môn đi thông đến bán vị diện Nói cách khác Chính mình có khỏa thủy tinh cầu này thì tương đương với việc chủ thành chủ nhân của cái vị diện tương ứng Căn cứ theo sự xem xét của giám định sư Đây là một cái bán vị diện vừa mới phát triển đến từ vô tận hải dương Không gian so với đà phong tòa thành không lớn hơn bao nhiêu Tạm thời cũng không có sinh vật hay tư nguyên gì Nhưng quý ở tiềm lực phát triển kinh người Là lựa chọn để ẩn thân tiềm tu cùng tổ kiến thần hệ tốt nhất. Đấu giá sư dừng một chút, chậm rãi nói. Sau khi thu được bán vị diện này, Còn có cơ hội thu được sự chỉ điểm trực tiếp từ Bỉ Đức Lâm Tư Đại Nhân. Hiểu rõ làm thế nào để vị diện phát triển thật nhanh. Cái gì? Bán vị diện đến từ vô tận Hải Dương. Sách sách, thu được sự chỉ điểm của Bỉ Đức Lâm Tư Đại Nhân. Sợ rằng so với thu được một cái tiểu vị diện còn quý hơn. Lời mại sư còn chưa dứt, mọi người đã bắt đầu thì thầm bàn luận. Cơn lốc ly tử bộc phát trong không gian loạn lưu thường khiến đám vật chất vị diện bị phá hủy nặng nề thậm chí bị đánh tan. Nhưng sau khi cơn lốc ly tử kinh khủng qua đi, những vật chất còn sót ngưng tụ cùng một chỗ, lại hình thành nên một cái vật chất vị diện mới. Không gian rất hẹp và nhỏ, không có tư nguyên hay sinh vật trí tuệ, không gian kết cấu cũng rất bất ổn. bị mọi người gọi là bán vị diện. Dưới sự tàn phá của không gian loạn lưu, bán vị diện yếu ớt 10 phần bị phá hủy đến 89, những thứ còn lại nếu có cơ duyên xảo hợp thì có thể phát triển thành vật chất vị diện có tư nguyên phong phú. Sau khi gặp phải một cơn lốc ly tử mà bị phá hủy đi, sau trăm ngàn năm lại ngưng tụ thành một cái vị diện mới. Sinh sinh diệt diệt như thế, đi hết một vòng rồi trở về. Dưới ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc vô hình mà bảo trì một sự cân bằng vi diệu, vật chất vị diện bình thường gặp phải con lốc ly tử kinh khủng thì khó thoát một kiếp, nhưng đối với vị diện có tuyệt thế cường giả bảo vệ thì tình huống lại khác. Dựa vào thực lực cường đại, mấy người tuyệt thế cường giả không chỉ có thể hóa giải nguy cơ mà vật chất vị diện gặp phải, còn có thể thi triển đại thần thông thu lấy bắn vị diện vừa hình thành làm của riêng. Di chuyển rất nhiều tư nguyên cùng trí tuệ sinh vật đi vào, chậm rãi bồi dưỡng thành một cái vật tư vị diện phì nhiêu. Vì việc này nên thường thường được mọi người gọi là vị diện thủ hộ già. Vào lúc bắt đầu, bán vị diện lớn nhỏ không khác nhau lắm, nhưng bởi vì năng lượng cùng vật chất ẩn chứa khác nhau, nên có tiềm lực phát triển khác nhau, thậm chí còn cách xa như trời và đất vậy. Trong đó, thần bí nhất và cũng có tiềm lực phát triển lớn nhất. không thể nghi ngờ chính là bán vị diện đến từ vô tận Hải Dương. Theo truyền thuyết, các bán vị diện nơi vô tận Hải Dương đều ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc bất đồng đối với việc tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Ngưu nhân A, buôn lậu bán vị diện, điều này chẳng khác gì người khác buôn lậu đạn dược còn hắn thì buôn lậu hạch động lực hàng mẫu. Thông qua nghị luận của mọi người, Dương Lăng liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Sợ hài than thầm không thôi Không nghĩ tới Dĩ nhiên lại có thương nhân thần kinh như vậy Không biết Cái bắn vị diện kia cùng vu tháp không gian của mình Rốt cuộc có gì khác nhau Nhìn thủy tinh cầu trong suốt trên đài Dương lăng háo hức muốn thử Không tiếc tổn hao tất cả mặc tinh bên trong không gian Giới chỉ mà mua lấy cái bắn vị diện này Xong Khi hắn chứng kiến bảng giá được đấu giá sư đưa lên không khỏi lắc đầu cười khổ. Tám vạn ước mặc tinh khởi điểm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một ngàn vạn mặc tinh. Giá đưa ra của đấu giá sư, phảng phất như một chậu nước lạnh làm cho đại bộ phận mọi người chỉ có thể đứng xa mà nhìn, dương lăng cũng không ngoại lệ. Sau khi chiếm lấy Cự long sơn mạch, mỗi ngày hắn đều thu được không ít mặc tinh, nhưng cho dù mang hết mặc tinh trong mấy trăm tòa tinh quáng to nhỏ dồn lại, Sợ rằng cũng không có nổi 8 vạn ức mặc tinh 8 vạn năm ngàn ức 9 vạn ức Người bình thường đứng xa mà nhìn Nhưng không có nghĩa rằng không có ai mua nổi Rất nhanh Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người Giá đã được đẩy lên 12 vạn ức Người của mấy cái đại lãnh địa Cùng các đại gia tộc tranh nhau sôi nổi Thậm chí nghiến chặt răng Mùi vị thuốc nổ càng ngày càng đậm Để có thể tự mình tổ kiến thần hệ Một ít đại gia tộc cùng đại lĩnh chủ nghe tin được liền từ khoảng cách vạn giảm chạy vội đến, không tiếc mọi giá cũng muốn mua lấy bán vị diện đến từ vô tận Hải Dương. 15. Vạn ức Một lão giả sau khi khẽ cắn môi, liền báo ra một cái giá cơ hồ khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo sự tranh giành của đối thủ. Xong Ngay khi đầu giá sư đang tươi cười chuẩn bị tuyên bố chủ cuộc của bán vị diện thì trong nháy mắt, một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng nổ như núi tan đất lở, nương theo đó là vài tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng thét chói tai hoảng sợ, phảng phất như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ. P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ. Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 698. Phong bạo trùy chuyện gì xảy ra. Mọi người trong tâm kinh hãi. Mỗi một tòa lưu lãng thành đều có tuyệt thế cường giả cường đại tòa chấn hoặc là có thế lực lớn bảo vệ. Đà phong tòa thành càng không cần phải nói. Cả trăm ngàn vạn năm qua. Cho tới bây giờ cũng không ai dám khiêu chiến với uy nghiêm của Đà Phong thành chủ, cho dù lưu lãng giả thực lực cường thịnh trở lại cũng không dám tới nơi này làm càn. Lưu lãng giả tòa thành không nhiều lắm, nhưng đừng nói là đông đảo vật chất vị diện, chỉ riêng sinh mệnh cùng hỗn loạn sáu đại chủ viện diện ngộp lại cũng có cả vạn. Nhưng thần bí vị diện thương nhân bị Đức Lâm Tư lại lựa chọn nơi này để đấu giá bán vị diện, điều đó đủ minh chứng cho thực lực của Đà Phong tòa thành. không phải rồng giữ thì không qua sông. Chính bởi vì hiểu được cự cường đại cùng an toàn của Đà Phong Tòa Thành, chúng nhân đối việc sự việc phát sinh ngoài ý muốn càng thêm khiếp sợ, theo tiềm thức đều nhìn về thủy tinh cầu trong suốt trên đài. Bán vị diện đến từ vô tận Hải Dương, không thể nghi ngờ đúng là bảo vật kinh người nhất trong giao địch đại sảnh, từ việc các thế lực lớn nghiến răng tranh nhau đã có thể thấy được. Đối với không ít lãnh địa hoặc là gia tộc có thực lực nhất định mà nói, Tự mình tổ kiến nên thần hệ có thể nói là ước nguyện cả vạn năm qua, một cái bán vị diện hoàn toàn nằm trong tay, độc nhất vô nhị cũng như có tiềm lực phát triển rất lớn, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn trí mạng, đà phong tòa thành thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp bài trừ mấy tên nóng đầu, sau khi thu không được bảo vật liền ra tay làm liều. Các vị, rất xin lỗi, đấu giá hôm nay có điểm ngoài ý muốn, đành phải tạm ngừng. Nghe một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương bên ngoài, đấu gia sư có nhiều kinh nghiệm liền nhanh chóng phản Ứng, vỗ vỗ tay mấy cái, một đội võ sĩ thân mặc trọng giáp cầm trong tay lợi kiếm lao ra, che chở thủy tinh cầu trên chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hừ, rốt cuộc là có tên nào lại muốn chết. Hắc y nhân bị Đức Lâm Tư hừ lạnh một tiếng, một cổ hơi thở âm lánh theo đó phát tán ra khắp ngõ ngách của đại sảnh, nương theo đó là một cổ uy áp không thể so sánh cùng sát khí khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Sau khi lạnh lùng đảo mắt qua mọi người một cái, hưu một tiếng bay xuyên qua cửa sổ ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, tốc độ cực nhanh, ngay cả Kim Bằng luôn kiêu ngạo với tốc độ của mình cũng không khỏi đồng tử co rút nhanh. Vị diện thương nhân với thực lực vị diện lưu lãng giả, quả nhiên không đơn giản. Đi, nhanh ra xem xem thử tới cùng có chuyện gì xảy ra. Xách xách, đi, xem thử rốt cuộc là tên nào chán sống, dám tại đà phong tòa thành động thủ. Dương Lăng cũng không có ngoại lệ dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi lưu lãng giả giao dịch đại sảnh. giấu giếm dấu vết dẫn đám người thi vu vương cùng ngả lý ti đuổi kịp. Vốn Còn tưởng rằng có tên nóng đầu nào làm loạn nhưng khi mọi người vừa lao ra nhìn kỹ lại, mới phát hiện phán đoán sai hoàn toàn, chấn kinh cả nửa ngày cũng không phản. Ứng lại, bên ngoài đà phong tòa thành, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều đội đại thiên sứ 12 cánh, ai cũng cầm cự nhận sắc bén, mang một gã cự nhân thân mặc chiến giáp màu đỏ máu cùng 10 tên tinh linh tầng tầng vây chặt. cự nhân cùng tinh linh bên cạnh cả người đầy máu, không ít thiên sứ cũng chi chít vết thương, ngọn núi gần đó đã bị san phẳng, máu chảy thành sông. Nhìn bộ dáng, Song Phương tựa như nước với lửa, không giết không thôi. Xí thiên sứ 12 cánh chiến đội của Vân Trung Thành. Sơn khâu cự nhân, Sơn khâu cự nhân thông cổ tư tháp một trong bát đại chiến tướng tòa hạ của Hắc Ám quân vương. Không ít người không thể tin được rủi rủi mắt. Nhanh chóng nhận ra thân phận song phương Sợ hãi than thầm không thôi Xí thiên xứ 12 cánh chiến đội là chủ lực chính thức của Vân Trung Thành Hàng năm tại không gian loạn lưu tác chiến Một trong bát đại chiến tướng tòa hạ của hắc Ám quân vương Sơn khâu cử nhân thông cổ tư tháp càng không phải chuyện đùa Sức mạnh vô cùng Phong bạo trùy trong tay chẳng biết đã đánh nát đầu bao nhiêu cường giả uy danh hiển hách Châm tiêm đối mạch mang Kịch chiến sắp bùng nổ của song phương nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những người tụ tập vây xem tại trên không và mặt đất càng ngày càng nhiều. Mâu thuẫn của hắc ám quân vương cùng Vân Trung Thành đã tồn tại từ lâu. Trăm ngàn vạn năm qua đã bộc phát ra chẳng biết bao nhiêu chàng kịch chiến. Cơ hồ mỗi lần đều không chết không thôi. Khó có thể gặp gỡ được một hồi đánh nhau kịch liệt của cường giả, Mọi người làm sao có thể bỏ qua. Thông cổ tư tháp. Ngay cả bát đại chiến tướng các ngươi liên thủ cũng không dám xông vào đại trận của xí thiên sứ 12 cánh chúng ta. Ngươi còn không mau giao ra mẫu noãn. Nếu không, tòa hạ bát đại chiến tướng của hắc ám quân vương sẽ chỉ còn bảy mà thôi. Một gã thiên sứ trưởng bộ giáng thống lĩnh vừa nói vừa chùi chùi đi vết máu trên cự nhận, ánh mắt lợi hại, sắc mặt lạnh như băng. Hừ, ta đã nói rồi, mẫu noãn không có ở trong tay ta. sớm đã bị tên gia hỏa lực vương na Bang lấy mất rồi cự nhân tên là thông cổ tư tháp thanh âm nghèn nghẹt khinh thường lạnh lùng nói xí thiên sứ mười hai cánh các ngươi nếu thật sự lợi hại sao lại không đi tìm tên lực vương kia mà đòi lực vương xí thiên sứ trưởng mười hai cánh cau mày lần này hán mang theo mấy trăm tên xí thiên sứ mười hai cánh Chỉ cần không tiếc mọi giá cũng đủ nắm chắc đánh thắng được cự linh chiến tướng thông cổ tư tháp đơn độc, thu lấy linh hồn của hắn. Nhưng, bằng chừng này nhân mã mà muốn đuổi giết mấy tên điên thuộc hạ của lực vương, không thể nghi ngờ là muốn chết. Một mình thông cổ tư tháp đơn độc không khó đối phó, nhưng nếu cảm ứng được mẫu noãn đã rời vào trong tay lực vương kẻ được xưng là mạnh nhất, vậy sẽ rất phiền toái. Rốt cuộc có hay không mẫu noãn? Còn phải để cho chúng ta tìm mới biết, người chết thì sẽ không nói dối. Tên xí thiên sứ trường 12 cánh trầm ngâm một lát quyết đoán xác định chủ ý. Bài binh bố trận, chuẩn bị kết thành thiên sứ chiến trận đánh chết thông cổ tư tháp thân mặc chiến giáp màu đỏ máu. Vô luận là đối phương có hay không có mẫu noãn trên người, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội đánh chết thông cổ tư tháp. Đám thiên sứ 12 cánh được huấn luyện tốt. Tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của cử nhân thông cổ tư tháp còn nhanh hơn. Mắt thấy tình thế không ổn, liền dơ cây phong bạo chùy khắc đầy phù văn lên, dẫn 10 tên ám gia tinh linh thị vệ quyết đoán lao ra. Chỉ riêng từng tên xí thiên sứ đã khó đối phó rồi, nếu như bị mấy trăm tên xí thiên sứ kết thành thiên sứ chiến trận vây lại, hậu quả không thể tưởng. Lôi đỉnh phong bảo, giết. bắn người trước tiên bắn ngựa đánh rắn đánh vào nơi bảy thốn sơn khâu cự nhân thông cổ tư tháp kinh nghiệm phong phú nhạy cảm phát hiện nơi đám thiên sứ phòng thủ yếu nhất dùng thế lôi đỉnh vạn quân xét đánh không kịp che tay phóng tới phong bạo trùy trầm trọng vung lên mang đầu của một tên thiên sứ đánh thành nhục tương lập tức phát ra một mảng lớn phong nhận sắc bén suy phong nhận sắc bén đột nhiên xuất hiện như vòi rồng cuốn bay mọi thứ Vài tên thiên sứ đang chạy phía trước căn bản là không kịp tránh, nháy mắt đã bị cắt thành mảnh nhỏ, lưu lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương đây là thực lực của cao thủ đứng đầu. Bắn bay một giọt máu từ trên trời rơi xuống còn mang theo một tia hơi ấm của cơ thể, lại nhìn sơn khâu cự nhân thông cổ tư tháp đang quét bay mọi chướng ngại vật, nhìn phong bạo trùy phủ đầy máu trong tay hắn, đồng tử dương lăng co rút nhanh. Mỗi tên xí thiên xứ 12 cánh đều có thực lực thần giai đình, thậm chí thần chức, có thể trong nháy mắt đánh chết hơn 10 tên xí thiên xứ 12 cánh. Thực lực của Sơn Khâu cự nhân thông cổ tư tháp có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng Sơn Khâu chi vương là một trong tòa hạ bát đại chiến tướng đã lợi hại như vậy, không cách nào tưởng tượng. hắc ám quân vương như thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết sẽ kinh khủng đến cửa nào. Thông cổ tư tháp ngươi trốn không thoát đâu, đi chết đi Xí thiên sứ trường 12 cánh sắc mặt lạnh như băng Cả người giống như một cây băng tiễn lao thẳng tới sơn khâu cự nhân Cự nhận sắc bén nhẹ nhàng vung lên Dễ dàng cắt đứt ít hầu vài tên ám dạ tinh linh Chỉ huy đông đảo thiên sứ mang nhóm của sơn khâu cự nhân tầng tầng vây chặt lấy Sau khi rít gào một tiếng Sơn khâu cự nhân liều mạng ngạnh đỡ một đao Lại phát ra rất nhiều phong nhận sắc bén Trong nháy mắt đánh rơi hơn 10 tên thiên sứ không kịp tránh Không để ý hết thảy tà trùng hữu đột Kiệt lực đánh tan đội hình của đám thiên sứ Nói về đơn độc đánh nhau hắn tự tin có thể đánh nát đầu hết đám thiên sứ Nhưng vạn nhất bị đông đảo thiên sử thuận lợi kết trận vây chặt lại Vây sẽ rất phiền toái Không chỉ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này Sợ rằng cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được Ngay cả linh hồn có thể cũng bị đối phương giam giữ nơi luyện ngục ở Vân Trung Thành Chọn đời không thể phục sinh Các giáo đình của Vân Trung Thành tại các đại vị diện bề ngoài thì ra vẻ quang minh chính đại Nhưng sau lưng lại máu tanh khủng bố Ngay cả sơn khâu chi vương thông cổ tư tháp cũng không lạnh mà run Những ai không biết đến sự đáng sợ của Vân Trung Thành luyện ngục Vĩnh viễn cũng không biết được cái gì so với tử vong còn đáng sợ hơn. Vĩnh viễn không thể hiểu được tử vong mới chỉ là sự bắt đầu của tai nạn. Thông cổ tư tháp, lần này, ta xem thử người còn nơi nào để trốn. Nhìn đám thiên sứ vẫn lạc. Xí thiên sứ trường 12 cánh hận hận khẽ cắn môi. Phi thân phóng tới. Gắt gao cuốn lấy sơn khâu cử nhân tốc độ rất nhanh. Chỉ cần trì hoãn thêm chốc lát là đông đảo thiên sứ có thể kết thành thiên sứ chiến trận. Đến lúc đó, đối phương cho dù có cường thịnh trở lại cũng khó chắp cánh mà bay. Hừ, nằm mơ đi, cho dù chết, ta cũng phải bắt ngươi làm đệ. Sơn khâu cử nhân thông cổ tư tháp tả sung hữu đột, du đấu chung quanh, kiệt lực đánh loạn đội hình của đám thiên sứ, hy vọng có thể mạnh mẽ lao ra. căn bản là không ham chiến cùng tên xí thiên sứ trường đang truy theo phía sau đáng tiếc số lượng thiên sứ thật sự quá nhiều có đem toàn lực ra cũng không đột phá vòng vây nổi vòng vây lại càng lúc càng thu nhỏ lại tình thế càng ngày càng ác liệt không biết vị sơn khâu cự nhân là một trong tòa hạ bát đại chiến tướng của hắc ám quân vương có biết rõ nơi hạ lạc của hắc ám tam cự đầu không Nhìn tình thế không ổn của Sơn Khâu cự nhân trong sự vây công của đông đảo thiên sứ Dương Lăng trong lòng vừa động Nhớ tới hắc ám tam cự đầu sớm đã mất đi tung tích nơi thần ma mộ tràng Căn cứ theo vài câu của lôi mông lúc trước Có thể đoán được tình huống của hắc ám tam cự đầu cực kỳ không ổn Đáng tiếc, tình huống cụ thể lôi mông lại không nhiều lời Đơn giản nói hai câu rồi rời đi Nếu cứu lấy Sơn Khâu chi vương thông cổ tư tháp Nói không chừng có thể từ hắn hiểu rõ được tình huống cụ thể. Nhưng, nhìn từng đám thiên sứ đang kết thành đội nơi không trung không khỏi buồn bực lắc đầu. Nếu chỉ có mười mấy thiên sứ, hắn còn có thể đột nhiên đánh lén cứu lấy sơn khâu chi vương. Nhưng đối mặt với mấy trăm tên xí thiên sứ mười hai cánh cường đại, vậy sẽ rất phiền toái. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi.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 lão long quy khoa lôi tát thực lực cường đại cơ hồ cùng với bát giai thần chức bác cam tư của a khuê long thần hệ lúc trước ngang nhau kim bằng là lưu lãng thần thú càng không cần phải nói cho dù mới chỉ khôi phục năm thành công lực thì thần chức cường giả cũng không phải cùng cấp bậc đối thủ có hai hãn tướng này cho dù đám người thi vu vương không ra tay hắn cũng tự tin có thể đột nhiên tập kích Trước khi đông đảo thiên sứ kịp kết thành thiên sứ chiến trận cứu đi sơn khâu chi vương Bất quá Cứu người không khó Nhưng muốn chạy đi mà không lưu lại dấu vết gì thì rất khó khăn Căn cứ theo trí nhớ của huyết thiên sứ áo phỉ lợi á Đám thiên sứ sau khi tiến hóa lên cao cấp hình thái xí thiên sứ Thực lực so với thiên sứ 12 cánh bình thường mạnh hơn cả chục lần Trong đó Thậm chí không thiếu thiên sứ có thực lực cao giai thần chức cường giả. Nhất là xí thiên sứ 12 cánh cầm đầu. Ít nhất cũng có thực lực bát giai thần chức đỉnh. So với bác cam tư của A khuê Long thần hệ lúc trước còn mạnh hơn một bậc. Dương Lăng có thể nắm chắc cứu được Sơn Khâu cự nhân. Nhưng muốn giết người diệt khẩu. Mang đông đảo xí thiên sứ trong nháy mắt giết hết đi thì rất khó khăn. Huống chi trong tòa thành còn có vô số người đang đứng xem. Muốn không để lại dấu vết gì thì đúng là vô cùng nan dài. Vân Trung Thành thế lực khổng lồ, vạn nhất lưu lại dấu tích gì khiến bọn họ tra ra thân phận, vậy sẽ rất phiền toái. Vân Trung Thành tất nhiên là đáng hận, nhưng trước khi có đủ lực lượng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Dương Lăng Tuyệt không muốn cùng đối phương ngạnh đấu. Không muốn tại thời điểm mấu chốt khi ma thú thần hệ đang quật khởi rất nhanh lại khiến cho loại thế lực khổng lồ như vân trung thành chú ý cùng áp chế. Theo sự co rút lại của vòng vây từ đám thiên sứ, tình thế đối với nhóm của Sơn Khâu Chi Vương càng ngày càng bất lợi, việc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sau khi rít gào một tiếng, Sơn Khâu Chi Vương mưu hãn thông cổ tư tháp ngạch đỡ một đao, một chùy đánh nát đầu một tên đại thiên sứ. Phong nhận sắc bén suy suy tác hưởng như một cơn lốc quét qua không trung, mang hơn 10 tên thiên sứ vừa ghép thành đội hình, chuẩn bị thi triển thiên sứ chiến trận xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lao ra, nhưng dựa vào thực lực cường đại cùng dũng khí phá phủ trầm chu, ý là mạng đổi mạng, Sơn Khâu Chi Vương lần lượt đánh thẳng vào đội hình của đám thiên sứ, khiến cho đối phương không cách nào kết trận như ý. Rất nhanh, có khoảng trên 100 tên thiên sứ 12 cánh vẫn lạc, thi thể trong tiếng sợ hãi than thầm của mọi người rơi đánh hụt xuống đất. Đám thiên sứ tổn thất thảm trọng, nhưng nhóm của Sơn Khâu Cử Nhân cũng không tốt hơn là bao. Sơn Khâu Cử Nhân thông cổ tư tháp thân mình chi chít vết thương, cả người đầy máu, nơi ngực bị một tên xí thiên sứ trường hung hăng chém một đao, ám gia tinh linh thị vệ bên cạnh thì bị loạn đao của thiên sứ môn nhất nhất chém chết. Trong trước mắt chỉ còn lại hai người gắt gao theo sau Sơn Khâu cự Nhân. Cả người nhốm máu, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn bộ dáng thì tựa hồ không chống nổi bao lâu nữa. Thông Cổ Tư Tháp, luyện ngục của Vân Trung Thành chúng ta vừa bạn còn kém một tên luyện ngục thiên sứ. Hắc hắc, ngươi chết chắc rồi. Nhìn thương thế của Sơn Khâu cự Nhân Thông Cổ Tư Tháp càng ngày càng nặng. Xí Thiên Sứ Trường 12 cánh lạnh lùng cười cười. Chỉ huy 10 tên thân vệ gắt gao cuốn lấy sơn khâu cự nhân đang tả trùng hữu đột. Chỉ huy đám thiên sứ tăng nhanh tốc độ bài trận. Muốn bố trí nên đại hình xí thiên sứ chiến trận phải cần thời gian nhất định, tốc độ chậm chạp. Nhưng một khi hoàn thành, mấy trăm tên xí thiên sứ kết thành một thể. Lực công kích cùng phòng ngự lực đạt tới một mức kinh người. Đến lúc đó, cho dù là sơn khâu cự nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng không thể xông ra. Luyện ngục thiên sứ... Sơn khâu cự nhân thông cổ tư tháp cả người chấn động, hán thà tự bảo thần cách, hồn phi phách tán, cũng không muốn bị vân trung thành bắt được rồi luyện chế thành một cái khôi lỗi mất đi ý thức. Sau khi khẽ cắn môi kiệt lực tả sung hữu đột, chuẩn bị bất chấp tất cả lao ra, đáng tiếc, mỗi một lần đều bị đám thiên sứ không tiếc mọi giá đánh ngược trở về. Sau khi bản thân bị thương năng, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể xông ra. Sách sách, đặc sắc, quả nhiên so với lưu lãng bình thường giết nhau còn đặc sắc hơn Sơn khâu chi vương một người đánh vẫn có thể đánh với với xí thiên sứ 12 cánh chiến đội dưới tình huống đang bị thương Nếu bắt đại chiến tướng tòa hạ của hắc ám quân vương cùng tụ lại một chỗ thì sẽ thế nào Đám lưu lãng giả đang vây xem nơi không trung sợ hãi than thầm không thôi Có người thì vẻ mặt hà hê tươi cười có tên chỉ e thiên hà không loạn lớn tiếng kêu gào cũng có người khe khẽ lắc đầu vì sơn khâu cử nhân thông cổ tư tháp thế đơn lực bạc mà tiếc hận các binh lính phòng thủ trên tường thành lại nghiêm trận chờ đợi đề phòng xâm nghiêm như lâm đại địch ngay khi sơn khâu cự nhân dục huyết phấn chiến ngay khi thiên sứ chiến trận sắp hình thành thì trong nháy mắt nơi chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh quang mang màu xanh tại không trung bút qua Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dương lăng định thần nhìn kỹ, trong quang mang màu xanh loáng thoáng xuất hiện thân ảnh một thanh bảo lão già. Mặt trắng râu dài, cả người mặc một bộ trường bào màu xanh, thân mình bao phủ bởi một đám quang mang màu xanh trói mắt. Thành chủ đại nhân, sau khi nhìn thấy thanh bảo lão già, thống lĩnh thành phòng binh thở ra một hơi, dẫn bọn lính cung nghênh thành chủ đến. Mỗi một tòa lưu lãng thành đều cấm tư đấu, đánh nhau sinh tử càng không cần phải nói. Trong phạm vi mấy trăm dặm bên trong phương viên tòa thành mà tư đấu, nếu là người bình thường thì thành phòng binh đã sớm bắt lại. Nhưng đây là thiên sứ chiến đội của Vân Trung Thành với chiến đấu lực kinh người, thanh danh hiển hách. Đối mặt với mấy trăm tên xí thiên sứ 12 cánh cường đại, thành phòng binh thống lĩnh không dám coi thường vọng động, từng bước báo lên trên. Nhanh chóng tìm được Đà Phong Thành Chủ đang tiềm tu nơi lạc đà sơn mạch. Đà Phong Thành Chủ, trời ạ, đây có phải là Đà Phong Thành Chủ theo truyền thuyết mấy trăm vạn năm trước đã tu luyện lên vị diện lưu lãng già, Sách sách, đặc sắc, càng lúc càng hay, để xem Thành Chủ đại nhân trừng phạt mấy tên dám động thủ nơi phụ cận tòa thành thế nào đây? Sau khi biết được thân phận thanh bảo lão già, mọi người bàn tán sôi nổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này lại trực tiếp kinh động đến Đà Phong thành chủ xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết. Bỉ Đức Lâm Tư, ngươi từ vô tận Hải Dương quay lại lúc nào vậy? Sau khi hướng thống lĩnh thành phòng binh gật đầu, thanh bảo lão giả phất tay làm tan đi quang mang màu xanh đang bao phủ trên người, thuấn di bay tới bên cạnh tên vị diện thương nhân Bỉ Đức Lâm Tư, vừa mới quay lại cái tổ chim này của ngươi hít một hơi. không ngờ một chén rượu còn chưa kịp uống đã gặp ngay một đám bọ ngựa hắc y nhân bị đức lâm tư cười cười nhìn bộ dáng tựa hồ là bằng hữu lâu năm với thanh bảo lão giả. hừ ta đang tự hỏi là ai dám ở chỗ này làm càn hóa ra làm bầy điều nhân của vân trung thành nhìn đông đảo thiên sứ đang vây bắt mãnh công sơn khâu cử nhân thanh bảo lão giả sắc mặt lạnh như băng một tia hàn quang lóe lên trong mắt Hử lạnh một tiếng, vô thanh vô tức bay về phía đám thiên sứ. Thiên sứ trưởng của các ngươi đâu? Bước ra cho ta. Thành chủ đại nhân, chém chết mấy tên này xong, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Xí thiên sứ trưởng 12 cánh vừa nói vừa động thân đi ra. Làm một gã thiên sứ trưởng nhán quan lục lộ, tai nghe bát phương. Hắn đã sớm chú ý đến thành bảo lão giả vừa đến. Nhưng vì giết chết Sơn khâu chi vương... Vì cắt đứt đi một cánh tay của hắc ám quân vương, không chỉ không dừng tay, ngược lại còn chỉ huy đám thiên sứ tăng nhanh công kích. Nhìn mặt ngoài thì rất cung kích, nhưng trên thực tế lại kiệt lực trì hoãn thời gian. Lập tức dừng tay, nếu không, ta cũng không ngại tiễn các ngươi về nơi mà các ngươi tự xưng là thiên đường. Thanh bảo lão giả kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế của tên thiên sứ trường 12 cánh. Lạnh lùng tiến lên vài bước Một cổ sát khí phô thiên cái địa tản mát ra xa Nhanh chóng bao phủ cả chiến trường Đại nhân, vì đổi giết mấy tên này Chúng ta đã đuổi theo từ thần ma mộ chàng đến đây Chúng ta có lệnh của vân trung thành thành chủ Lần này bất luận thế nào cũng phải giết chết đối phương Cảm giác một chút năng lượng ba động khác thường cùng sát khí mênh mông nơi không trung, Thiên sứ trường 12 cánh sắc mặt đại biến Nhưng nhìn sơn khâu chi vương thông cổ tư tháp thân bị thương nặng Lại không cam lòng cứ như vậy rời đi Sau khi trầm ngâm một lát liền xuất ra uy danh của thành chủ vân trung thành Hy vọng có thể làm cho đối phương cố kỵ Vân trung thành các ngươi rất cường đại Nhưng quy củ do lưu lãng tòa thành liên minh đặt ra ai cũng không thể phá hư Sau khi lạnh lùng cười cười Thanh bảo lão giả quyết đoán động thủ Bá một tiếng rút ra một cây trường kiếm màu xanh Một mảnh quang mang màu xanh quét qua không trung Nương theo đó là một cổ hàn khí lạnh thấu xương cùng uy áp khôn cùng Tốc độ nhanh như thiểm điện Tên thiên sứ trường 12 cánh vừa đưa cự nhận sắc bén lên thì đột nhiên cả người chấn động Sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệt Từ mi tâm đến căn bộ xuất hiện một đường thẳng chia đều thân thể ra làm hai nửa đối xứng Ngươi thành chủ đại nhân chúng ta sẽ không bỏ qua một trận gió lạnh qua đi thiên sứ trường 12 cánh còn chưa kịp nói xong thì thân thể đã quỷ dị đức thành hai nửa ba một tiếng rơi xuống mặt đất thánh thập tự chạm tuyệt ký thành danh của đà phong thành chủ trước mắt mọi người đã triển hiện ra uy lực kinh khủng thiên sứ trường có thực lực bắt giai thần trước cường giả còn không kịp tránh đã bị chém thành hai nửa đừng nói là thân thể Ngay cả thần cách cứng rắn cũng bị chém đôi, con mắt màu lam của thiên sứ trường 12 cánh trợn to lên, chết không nhắm mắt, ngay đến lúc chết cũng không nghĩ tới thanh bảo lão giả lại hà sát thủ không chút do dự như vậy, cho đến khi chết cũng không nghĩ tới công kích của đối phương lại kinh khủng như thế. Thanh bảo lão giả không thèm liếc nhìn tên thiên sứ trường bị chém thành hai nửa trên mặt đất, tựa như trận gió phóng đi, kiếm quang màu xanh quét cho chỗ nào. Đám thiên sứ 12 cánh nhất nhất vẫn lạc như mưa Đà phong thành chủ như thần long không thấy đuôi Trăm ngàn năm cũng khó gặp Tại trước mắt mọi người đại khai sát giới Chém giết vô tình Thế như trẻ tre Khiến cho đám người đang vây xem hiểu rõ ràng thế nào mới là tuyệt thế cường giả chính thức P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ. Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé TKS ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 700 Mẫu xào phong bảo A Chạy Chạy mau Nhanh Chạy mau Chứng kiến thiên sứ trường 12 cánh thực lực cường đại bị đà phong thành chủ một kiếm chém chết Đông đảo thiên sứ như quần long vô thủ kinh hài thất sắc Căn bản là không phải đối thủ của Đà Phong thành chủ. Có tên lớn tiếng kêu gào, ý đồ nhanh chóng liên thủ kết trận kháng địch. Có tên sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt chẳng biết phải làm sao. Có tên thậm chí không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Ngay cả thiên sứ trường có thực lực bắt giai thần trước đỉnh cũng bị một kiếm chém chết. Đám thiên sứ bình thường càng không cần phải nói. Đối mặt với công kích sắc bén của Đà Phong thành chủ, Trận hình của thiên sứ môn nhanh chóng bị đánh tan, thiên sứ chiến trận với uy lực rất lớn còn chưa kịp phát huy uy lực đã bị mạnh mẽ đánh tan. Được rồi, gia lý, chừa chút mặt mũi lại cho lão gia hỏa cáp linh đốn này đi. Ngay khi đà phong thành chủ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mang mấy trăm tên thiên sứ ra một lưới bắt hết thì vị diện thương nhân tên là bỉ Đức Lâm Tư bay tên bên cạnh hắn, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Thân là một thành viên của vị diện lưu lãng giả liên minh, hắn cũng không sợ bất cứ thần hệ hay thần tộc nào, nhưng cũng không muốn khinh địch gây nên huyết hải thâm cửu với loại thế lực khổng lồ như Vân Trung Thành. Cũng được, đi thôi, cùng ta uống mấy chén. Địa ngục hỏa chiến đội của chúng ta năm đó nhiều vinh đệ như vậy, bây giờ chỉ còn lại có hai lão gia hỏa chúng ta. Đà Phong thành chủ tên là Gia Lý Bá một tiếng thu hồi trường kiếm. Để mấy tên thiên sứ còn lại ôm đầu trốn chui trốn chủi như chuột. Nhìn bỉ Đức Lâm Tư bên cạnh trăm ngàn năm qua mới gặp. Khe khẽ thở dài một hơi. Nhớ đến cuộc sống năm xưa cùng đông đảo vinh đệ lưu lãng sánh vai tác chiến với nhau. Tốt, đi. Lần này đi đến vô tận hải dương thu thập được không ít bảo bối. Để cho ngươi đại khai nhãn giới. Hắc hắc, vẫn quy củ cổ, mỗi loại một kiện. Đà phong thành chủ cười cười, tiếp theo nói. Được rồi, sau khi đi tới vô tận Hải Dương, ngươi có gặp Thiên Cô không? Đừng nhắc đến nữa, đi suốt qua bao nhiêu các vị diện cũng không tìm được lão gia hỏa lôi mông, ta còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Cô. Đà phong thành chủ cùng hắc y nhân bị Đức Lâm Tư sóng vai cùng đi, như hai khỏa sao băng xẹt qua không trung, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Sơn khâu chi vương sau khi đơn giản băng bó vết thương một chút. Cũng mang theo hai gã ám dạ tinh linh thị vệ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, dưới sự cố gắng của thống lĩnh thành phòng binh, Đà Phong tòa thành đã khôi phục lại yên tĩnh. Mặc đặc tát khắc, một mình ngươi chống lại Đà Phong thành chủ cùng vị diện thương nhân kia, ngươi có mấy phần nắm chắc chiến thắng. Mãi đến khi thân ảnh của Đà Phong thành chủ biến mất nơi chân trời, Dương Lăng vẫn còn đối với uy lực kinh người của thánh thập tự chảm rung động không thôi. Âm thầm mang ra so sánh với một kiếm kinh thiên của lôi mông giết chết 12 tên thiên sứ năm đó. Khôi phục lại 8 phần thực lực, có thể cùng bọn họ đánh một trận, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Bọn họ không phải là đối thủ của ta, trừ phi hai người bọn họ cùng tiến lên. Kim Bằng tự tin cười cười, Đà Phong thành chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ ngang với thần bí lão giả năm đó gặp phải nơi thần ma mộ chàng thôi. Nếu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể nắm chắc trong vòng trăm chiêu đánh bại đối phương, thậm chí một phát đánh trọng thương. Lưu lãng thần thù, dưới tình huống bình thường thì thực lực so với vị diện lưu lãng giả còn mạnh hơn một bậc, nhất là loại tiên thiên lưu lãng thần thú như kim bằng, càng không phải là cấp bậc mà vị diện lưu lãng giả bình thường có thể so sánh, cùng với thiên phú thần thông khi sinh ra. Thường thường làm cho không ít người có bỏ cả đời ra cũng khó thấy được cái bóng của chúng. Tốt, rất tốt. Dương Lăng hài lòng gật đầu, có mặc tinh cùng nguyệt hồn thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Tốc độ khôi phục của Kim bằng càng lúc càng nhanh. Một ngày nào đó sẽ khôi phục lại như thời kỳ cường thịnh. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có một hãn tướng như vậy. Cho dù là gặp gỡ chủ thần cường đại hoặc là một tên cường giả cấp bậc vị diện lưu lãng giả cũng có thể đánh một trận. Đi, tìm một lự quán nghỉ ngơi lại vài ngày. Hiếm khi gặp được một tòa lưu lãng thành, dương lăng dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày. Lần này đi đến cửu U Sơn mạch cách đây cả vạn dặm Cho dù cưới kim bằng cũng phải mất không ít thời gian nên nhất thời cũng không cần phải vội. Đà phong tòa thành có dân cư đông đúc. diện tích lớn kinh người các loại các dạng vật phẩm cái gì cũng có sau khi tìm được một cái lự quán to lớn thi vu vương dẫn đám người hắc long vương cùng áo phỉ lợi á đi tìm hiểu tin tức bổ sung vật tư và nghe ngóng thêm tin tức về vong linh vị diện mơ tưởng mua được một cái vị diện tinh tiêu chỉ vị trí đi đến vong linh vị diện dương lăng thì đi theo ba người viu na tác phỉ á cùng ngả lì ti dẫn ba nàng đi dạo khắp nơi ba nữ nhân nhìn lưu lãng tòa thành tràn ngập các loại quần áo phong tình của dị vực cùng các vật phẩm trang sức liền cả người tràn ngập sức sống chạy đông chạy tây từ nơi này sang nơi khác đi từ giữa trưa cho đến lúc lên đèn sau cả ngày liên tục đi lại nhìn xem cả ba người đều điên lên vì mua sắm chẳng biết mệt mỏi dương lăng thỉnh thoảng lắc đầu cười khổ kim bằng cùng khoa lôi tát hai người hầu lại càng khổ không nói nổi Không gian giới chỉ cơ hồ đã đầy tràn. Hai tay cũng đang cầm đủ thứ đồ vật. hoa wow, Thủy tinh thủ đẹp quá! Ngươi xem, còn có thủy tinh mô phỏng thác nước. Đi ngang qua một gian hàng thủy tinh lớn. Ba người tác phỉ á nhất trí mua một tòa đình viện có sử dụng thủy tinh trang sức mê người. Kết quả, mặc tinh bên trong không gian giới chỉ của Dương Lăng lại vơi đi một đống. So với nước chảy còn nhanh hơn. Đại nhân... Phía trước có một gian tử quán, đi vào uống mấy chén đi. Cứ đi như vậy thì không chết vì mệt cũng chết vì khác. Nhìn xem ba người tác phỉ Á vẫn đang hăng hái bừng bừng. Kim bằng có điểm không biết nói sao. Cảm giác so với đánh nhau một hồi còn mệt hơn.